xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại group kiếm like hôm nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm like các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên comment trao đổi với nhau về về cái bộ truyện này nhé và hãy đừng quên like ở từng video sau này sẽ phát trên youtube thì anh em nghe trên youtube hãy đừng quên like và chia sẻ giúp phong bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 238 kiếm like Một con phố, có ba vị trích tiền nhân đang đứng. Có hai người sóng vai đi tới, lấp kín đường nuôi của Phùng Thanh Bạch. Mà Đạo Lưu Nhân Tông, mở một cửa hàng tơ lụa ở Kinh Thành và tí thánh Trình Nguyên Sơn, xưng vương xưng bá ở Thảo Nguyên Tái ngoại. Tay Trình Nguyên Sơn cầm một cây thương sắt, mắt nhìn chằm chằm, du hiệp nhị. Mà đào Nhân Lưu Tông, lại nhìn chu phì một cái, sau đó liếc Trần Bình An ở nơi xa. Tợ hồ đang tuyển chọn đối thủ Phùng Thanh Bạch thở dài một hơi Nắm chặt trường kiếm trong tay Đau đầu vô cùng Nếu chỗ dựa của mình còn chưa tới Vậy thực sự có khả năng phải chết ở chỗ này Mà dù chỗ dựa không đến Huynh đệ tốt kia tới cũng được Ánh mắt Phùng Thanh Bạch chợt sáng người Khẽ cười một cái Phía nơi xa một vị nam tử áo đen khí chất nhỏ nhã Lưng đeo trường đao đang đi tới Phùng Thanh Bạch cười vung tay chào hỏi Đường lão ca Tới rồi à Nam tử trung niên khẽ gật đầu Tâm trạng trình nguyên sơn hơi căng thẳng Có chút vướng tay Kẻ đến là Cột trụ bắc tấn Lòng vũ đại tướng quân đường thiết ý Thân là danh tướng số một đường thế Cực ít xung phong hãm trận Thế nhân chỉ biết vị Quân nhân xuất thân thế Việt này Yêu thích dùng đao Nhưng mà đao pháp sâu cạn tu vi cao thấp Lại không người hiểu biết Trừ dụng binh như thần ra Đường thiết ý còn được nhiều người biết đến Bởi một chuyện thú vị nơi khuê các. Nghe đồn người này Có sở thích vẽ chân mạch Thích vẽ già Cho thê thiếp các loại trường mi Một khi diện thế Phụ nhân quý tộc kinh thành bắc tấn Đều dồn dập học theo Trình Nguyên Sơn nghe giọng nói lưu lão nhị Chớ có lơ là coi thường Đường thiết ý dùng đau cực bá đạo Giỏi một đao phân thắng thua Hai đao định sinh tử Tông Tổng hững nói Dùng đao sao Ta không hứng thú với hắn Hắn chỉ chỉ Trần Bình An nơi xa Tiểu tử kia Thuộc về ta Lưu Tổng không để ý tới trình nguyên sơn nữa Mà trực tiếp đi tới Ngay cả phùng thanh bạch đều mặc kệ Tiếp tục tiến về phía trước Một tay nhẹ nhẹ vút lại mái tóc trắng Một tay giấu trong tay áo Thế là biến thành tí thánh Trình Nguyên Sơn, một người đối trận với hai vị cao thủ. Trình Nguyên Sơn làm ra một cử động ngoài ý liệu. nhấc thương, bước đến bên đường. Vươn tay ra hiệu cho đường thiết ý hội hợp cùng với phùng thanh bạch. Hắn tuyệt không có ngăn trở Lúc đường thiết ý tạt qua bên người Trình Nguyên Sơn, còn không quên quay đầu cười hỏi. Không tiếp ta hai đao. Hai đao mà thôi, sẽ rất nhanh. Trình Nguyên Sơn dứt khoát, Nhắm mắt dưỡng thần Phùng Thanh Bạch không khỏi bội phục công phu Tu tâm dưỡng tính Của vị tý thánh này Đường thiết ý đi tới chỗ Phùng Thanh Bạch Quán giận nói Lần trước gặp mặt Giận người chỉ đến bên này Nước đục mò cá Làm sao biến thành sung phong vậy Phùng Thanh Bạch ha ha cười nói Cầu phú quý trong hung hiểm mà Hai người quen biết nhiều năm trước Ở trận Ở một quận thành biên thủy Bắc Tấn Đương thời đường thiết ý vừa vặn xuất quân đánh lui mọi dọ thảo nguyên, cơ duyên xảo hợp, vừa gặp đã như quen từ lâu. Thậm chí Phùng Thanh Bạch còn làm một phen, binh nghiệp dưới trướng đường thiết ý. Đợi hơn nửa năm, lấy thân phận thám báo tham gia một trường đại chiến. Nếu không phải Phùng Thanh Bạch chấp ý muốn tiếp tục du lịch Sơn hà, đường thiết ý hắn đã đòi Hoàng đế Bắc Tấn Quốc phong trón làm tướng quân. Phùng Thanh Bạch nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, hiếu kỳ hỏi. Sao ngươi tới đây Đường thiết ý quay đầu nhìn tí thánh trình nguyên sơn Vẫn đang bất động như núi, Sau đó trừng mắt nhìn phùng thanh bạch Dù Trần Nhân đã có lời Muốn Nó muốn mạng nhỏ của ngươi Cả ta còn nghe thấy Chính bản thân ngươi lại không hiểu rõ sao Hiện tại bao nhiêu Ngươi muốn mạng nhỏ này của ngươi Ngươi tưởng chỉ có mỗi trình nguyên sơn Phùng thanh bạch mím môi nhịn cười Chuyện này đương nhiên là có huyền cơ Chuyện xưa trong đó đủ khiến cho hai huynh đệ bọn họ uống mấy vò mỹ tiểu. Đường thiết ý tuy là người sinh ra, lớn lên ở ngẫu hòa phúc địa, nhưng mà dù là ở đồng Diệp Châu, Phùng Thanh Bạch cũng không gặp được kẻ nào hợp khẩu vị như thế này. Tính tình hào phóng, thiên tư chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, bất kỳ mỹ tử nào đều có thể đặt lên trên thần tây võ phu đầy bụng thao lược này. Văn trường chỉ là việc nhỏ, giang hồ chẳng qua như thế. Cần biết đại văn vì thao lực, đại võ vì binh pháp. Đây là cách nhìn của đường thiết ý. Sợ rằng chọn cả ngẫu hoa phúc địa thì cũng chỉ có mỗi đường thiết ý có cái nhìn như vậy. Phùng Thanh Bạch tính úp mở một cái, cười nói. Chỉ cần đường lão ca không nhỏ dãi đầu ta... Không đợi Phùng Thanh Bạch nói hết lời. Tầm nhìn liền bị cường đau phô thiên cái địa chè lấp. Khoảnh khắc sâu cùng trong sinh mạng phùng thanh bạch chỉ có ngừng ngác chiếc tiền nhân phùng thanh bạch bị bổ thành hai nửa ngay tại chỗ hai nửa bộ thi thể chia nhau đụng vào vách tường hai bên đường phố đường thiết ý chậm rãi thu đào vào vỏ chính là thanh đào luyện sư biến mất đã nhiều năm một trong tứ đại phúc duyên ngang hàng cùng với mũ hoa sen màu bạc ở trên đỉnh đầu đinh anh váy áo xanh ở kinh thành nam uyển quốc và kim thân la hắn Bạch Hà Tự Thần sắc đường thiết ý Không có bi Không hỉ Thì thao lầm bầm Mới rồi trên đường tới đây Vợ khéo nghe người nói Có tên trong 10 người đứng đầu trong thiên hạ mới nhất Lót đáy Xếp thứ 10 Hơn ức không ngờ ta còn có tên trên bảng Xếp thứ 9 Phùng Thanh Bạch Ngươi đại khái cho là có hơn một lần đối thoại thẳng thắn Riêng với du chân ý Thì có thể sống đến sau cùng sao Vốn đúng nên như thế Lần này ta chạy tới cũng đích xác Vì cứu người Chỉ là ngàn không nên Vạn không nên Người thứ mười Ta thứ chín Hai huynh đệ Đồng thời lên bảng Đường thiết ý ghẽ than thở. Chiếc tiền nhân cũng sẽ chết rồi. Nhặt lên thanh bội kiếm trên đất Treo ở giữa eo làm như là vô ý đường thiết ý cố tình lộ sở. bởi vì trên thế gian gần như là không có một cao thủ đứng đầu nào gặp qua đao pháp quán người gặp qua đều chết sẽ đao của đường thiết ý 20 năm trước hoàng đế bệ hạ triều đình bắc tấn bị võ phù giang hồ thiếu chút nữa thích sát thành công sau đó liền bắt đầu điên cuồng bí mật bắt hơn 10 vị cao thủ nhất lưu nhị liêu tất cả đều được dùng để luyện đao cho vị long vũ đại tướng quân này khiến cho từ đó giang hồ bắc tấn quốc ảm đạm vô quang nhân tài điêu linh lục phảng ở điều khảm phong không khỏi thế sự kính tầm trai thâm căn cô đế lại chuyển trọng tâm sang thẩm thấu chiều đường nước khác rõ ràng là trí ở thiên hạ chứ không ở giang hồ đối với võ lâm chém giết và ân oán giang hồ trong bắc tấn quốc đều không nhúng tay ở bắc tấn Đường thiết ý tay nắm mười mấy vạn biên quân tinh nguyện. Lúc nhàn hạ thì vẽ chân mày cho mỹ nhân. Ngày sống rất tiêu rao Hắn quả thực như là lời Trình Nguyên Sơn nói. Một đời võ học chỉ có hai đao. Một đao vô kiên bất tội. Một đao hậu phát chế nhân. Cho nên cao thủ nhất lưu tu vi không bằng đường thiết ý. Tất phải chết. Tu vi chỉ cần không cao hơn đường thiết ý quá nhiều. Cũng vô cùng nguy hiểm. Chỉ đáng tiếc đối với sơ hở kia của đường thiết ý Đi thánh Trình Nguyên Sơn không tham công làm liều Lão Nhân chỉ lặng lẽ lùi đi Đối mặt với vị Long Vũ Đại tướng quân Bắc Tấn này Hắn không phải là không có sức đánh một trận Ngược lại hắn cho là khả năng thắng của mình càng lớn Nhưng sau khi chính diện Tiếp lấy hài đao của đường thiết ý Mình tất sẽ thụ thương không nhẹ Đến lúc đó E rằng đến lượt người khác cắt lấy đầu mình Bọ ngựa bắt về Chim sẻ nấp phía sau cùng tiễn đang chờ đường thiết ý đột nhiên cúi đầu nhìn lại chỉ thấy hòa văn khắc trên vỏ đao thanh luyện sư ở trong tay lăn động như là thủy ngân chảy xuôi tán phát ra lưu quang năm màu nhàn nhạt, nhạt sau đó thuận theo trôi đao vào bàn tay lan tràn đến bả vai cô đường thiết ý đường thiết ý một mực nắm chặt chuôi đao đợi khi những quang thải kia triệt để chìm vào trong da thịt gần cốt đường thiết ý cảm thấy thanh luyện sư ngẫu nhiên giành được này cuối cùng đã dung nhập thành một thể với mình nơi xa chu phi tấm tác nói vận khí không thể thịt một tên chiếc tiền nhân được pháp bảo nhận chủ như là hồ thêm cánh xếp hạng khẳng định phải tiến thêm vài bậc chu phi quay đầu qua mỉm cười ra huấn con trai chu sĩ vào nhà gì. nhìn thấy không làm người hẳn nên như thế mãi đến một khắc sau cùng mới ra tay kiếm được đầy bồn đầy bát cho nên mới nói lúc đầu càng nhảy bắn lợi hại Chết để càng thảm. Các người nhìn hai con rùa già Đinh Anh và Du Trân Ý đi. Lộ đầu chưa? Chưa hề. À, còn có cả lá yêu. Kính tầm trai đồng thanh thanh nữa đấy. Trốn sâu nhất. Ai cũng không tìm được à. Ta cứ buồn bực kỹ Làm gì có trích tiên nhân nào sống như đứa này chứ? Dường như là trời sinh để trốn mạng vậy. Đến cả Đinh Anh mấy năm nay đều không tìm được. Xét bàn sự, su cắt tị hung. À là thiên hạ đệ nhất chu sĩ cười khổ không thôi. Còn lão trà tính tình cổ quái như vậy. chu sĩ hắn không biến thành một kẻ điên thì đã là chuyện rất không dễ dàng rồi. Vì trợ giúp lục thúc thúc đánh vỡ tầm mà, làm ra bao nhiêu chuyện bát nháo. Kỳ thực chu sĩ nhìn ra được đối với sắc đẹp thậm chí là quyền thế trước này phụ thân đều không để ở trong mắt. Năm đó lúc hắn còn là một đứa trẻ từng tận mắt nhìn thấy lục thúc thúc xông vào xuân triều cung phụ thân đứng yên bất động mặc cho một kiếm của đối phương Đâm thùng tâm tạng Đương thời ở giữa hai người Còn có một vị phụ thân Vì bảo hộ phụ thân mật kiên quyết chịu chết Chính là vị sư nương Lục thúc thúc kính trọng nhất Phụ thân chu phì Hệt như là hoàn toàn không thủ thương Tiện tay đẩy ra nữ tử Si tình kia Sau đó từng bước đi tới Mặc cho mũi kiếm từng thức từng thức chui ra sau lưng Trong mắt của phụ thân chỉ có lục phạm đã khi gần như là mặt chạm mặt cùng với Lục Phàng mới dừng bước cười hỏi Lục Phàng đã tỉnh chưa Châu sĩ thở dài một hơi đây là tiên gia tu đạo ở quê nhà phụ thân thực sự quá mức quỷ quyệt nhà Nhi chầm mặt sư phụ nàng cũng tức là giáo chủ ma giáo đệ tử duy nhất của Đinh Anh năm ngoái bị người ta làm cho trọng thương sau khi về đón đến tổng môn chữa thương vô dụng Chỉ đành trơ mắt nhìn thân xác mục nát sinh cơ tấn tốn trôi mất Chỉ là di ngôn lúc lâm chung của vị kiêu hùng trong mắt nhà nhi này lại rất kỳ quái chân thân hành thế nhập hỏa không nóng trầm thủy không chìm như vậy tiên nhân thì sao ta cũng gặp qua nhà nhi thân là đệ tử ma giáo đối với những tích tiên nhân lai lịch bất minh kia không có rất nhiều thành kiến hay là hận ý thậm chí cô không hề hướng tới vi thăng trong truyền thuyết Cô lưu luyến nhân gian chỉ muốn ở lại quê nhà, chỉ nghĩ tới đọ sức cô mới phàn hoàn nhĩ Người mà tư dung, thiên phú và tâm đều không thua kém mình. Nâng đỡ nhị hoàng tử đăng cơ, sau đó tranh thủ bốn nước nhất thống, như vậy cô trở thành hoàng hậu nam uyển quốc, mẫu nghi thiên hạ cũng được, trở thành cộng chủ giang hồ, kế nhiệm sư gia gia đình anh, du trần ý cũng được, thế nào cũng vừa lòng thỏa ý. Chỉ là lần này kính ngưỡng lâu, cô mới lão thiên gia kia khăng khăng lại chọn chúng cổ ngư sơn nam uyển quốc làm chỗ phi thăng mà cô lại rất không may bị vị sư gia gia kia tìm được Cho thành quân cờ cho ông ta thâm tâm cô bị khổ không thôi nhưng không được ngẩng đầu nhìn về sâu trong ngõ nhỏ nơi có tòa nhà kia sư gia gia của ta sao ngươi còn chưa xuất sớm đường thiết ý đã rời đi bởi vì đối đầu với thu vị hắn không có lòng tin mặc dù có được luyện sư đao hoàn chỉnh trực giác nói cho hắn đụng phải chu phì tất chết không nghi ngờ tựa như những tông sư đáng thương năm xưa thành là đá mài đao cho đường thiết ý hắn vậy thế là hắn đi tìm tí thánh trình nguyên sơn nhưng mà khiến cho đường thiết ý ảo não chính là tên kia không ngờ đã thuận lợi chuẩn đi thu liễm khí tức như đã cá gặp nước ở kinh sư này đường thiết ý căm hận nghĩ nếu là ở kinh thành bắc tấn trình nguyên sơn chỉ còn đựng nước đợi chết hắn hoàn toàn có thể điều động cấm quân trong thành đuổi bắt bất cứ vị tông sư đi lạc nào Đường nhìn với loại người như là Đinh Anh và Du Trần Ý Đường thiết Ý không có ý niệm giết bọn họ Cũng không có dám có Lần này hắn in ắng rời khỏi Bắc Tấn Đi tới Nam Uyển Quốc Gần như là mỗi một bước đều nằm trong tính toán Của vị Du Trần Ý kìa Thậm chí còn lực sớm hơn Có thể nói là từ lúc hắn được thanh yêu đao luyện sư Đường thiết Ý không hướng tới phi thăng Cái gì mà quê nhà tiên nhân Hắn không muốn tới Thiên hạ này Đã đủ choắn thi triển sở trường rồi Đình ảnh cùng đứa trẻ tiết đạt tàu tình lãng Một người ngồi trên băng ghế phơi nắng Một người đứng ở cửa phòng bếp Run rẩy Nắm lấy xài đao Đình ảnh mới biết được đồng thanh thanh Không nằm trong top 10 người Thở dài một hơi Quay đầu cười nói với đứa trẻ Không phải ngươi, Bà gì kia thật là Nói tới đây Tuy là đại ma đầu như là Đinh Anh Cũng không khỏi giờ khóc giờ cười Không biết đánh giá đồng thanh thanh như thế nào Mới chính xác đây Đinh Anh hiểu rõ kính tầm trai đồng thanh thanh hơn bất cứ ai trên đời Một là hai người tuổi tác tương đương Là người cùng một lứa Hơn nữa đã quen biết từ sớm Đinh Anh đặc kỳ tài võ học tiếp nối ma giáo Lô Bạch Thượng Tuổi tác còn trẻ đã tiến vào hạ thập nhân Ở trong thiên hạ Cho nên từ rất sớm là một mình một bước chân vào giang hồ Đương thời thân phận đồng thanh thanh tương tự như là kính tầm trai phản hoàng nhĩ bây giờ. Chỉ là so với phản hoàng nhĩ, hành sự cẩn trọng. Đùa dẫn vô số anh hùng hào kệt trong lòng bàn tay, thì sư phụ cô đồng thanh thanh hoàn toàn là tên quỷ gan bé, không thêm không mất Bị bước đến hết cách, mới lên làm tông chủ kế nhiệm kính tầm trai. Lại mặt dày, mày dạn ở ly trong tông môn, không nguyện ra giúp tông môn mưu cầu thiên hạ đình anh gan lớn bằng trời. Có lần lên lén lần vào kính tâm trai từ giữa hồ trở trong cấm địa hóng mát ngắm chầm Kết quả gặp phải đồng thanh thanh đang khóc nước nở trong đình. Theo nữ quận mình vào đình trụ tâm sự với lòng, không phát hiện gia đình anh. Cô oán giận sư phụ quá ác tâm, muốn đổi cô ra tông môn. Oán giận các sư tỷ sư muội quá ngốc, tập võ dụng tâm như vậy không ngờ còn đánh không lại người mỗi ngày lười biếng như mình. Sau đó bấm ngón tay nói. Những cao thủ trên giang hồ lợi hại thế nào, hung tàn ra làm sao. Cuối cùng đến cả cao thủ nhị lưu đều không bỏ qua. Ai đấy đều rõ như lòng bàn tay, rất giống người người đều là đại tông sư trăm năm khó gặp đinh Anh cảm thấy mình như là đang gặp quỷ. Dưới gầm trời không ngờ còn có đứa sợ chết như vậy. Đồng Thành Thành rút cục là cao thủ nhất lưu tiệm cận hai mươi người đứng đầu thiên hạ Cuối cùng phát hiện đinh Anh. Sau đó cô cũng như là gặp phải quỷ Mở miệng câu đầu tiên là nước nở Nói cho Đinh Anh Chỉ cần không giết cô Cô sẽ xem như là chưa thấy gì Đồng Thanh Thanh đương nhiên là một vị mỹ nhân So với đồ đệ Phan Hoàn Nhĩ Hoàng hậu Nam Uyển Quốc chu Thù chân Thì càng thêm động lòng người Nhưng mà dù đã qua nhiều năm vậy rồi song cảnh tượng Đinh Anh nhớ được rõ ràng nhất Vẫn là thần sắc khi đó của Đồng Thanh Thanh Mắt ưng ửng nước Môi cong miệng cầu xin yếu đuối như là nai con gặp phải tiểu phu cầm đau ở trong rừng già vậy đời này đinh anh một lòng si tâm võ học chưa bao giờ có tình cảm nam nữ đối với đồng thanh thanh không có gợn sóng ái tình nhưng mà tính tình đồng thanh thanh cùng với biểu cảm nam ấy của cô ở kính tâm đình thực sự khiến choán suốt đời khó quên lần tương phùng đó không có phòng bạc đinh anh rất tàng kinh lâu kính tâm trai trộm bản bí tịch yên ắng rời đi sau khi đinh anh rời đi Đồng Thanh Thanh sợ đến mức vội vàng chạy về viện tử mình ở Ngay cả báo tin cũng không làm Đến sau Đinh Anh càng lúc càng có giành tiếng Đặc biệt là trận loạn chiến ở Nam Uyển Quốc 60 năm trước Đinh Anh đoạt được chức mũ hoa sen màu bạc Một hơi thở trở thành thiên hạ đệ nhất nhân Rồi lần lượt chém giết mười mấy vị trích tiên nhân Biết được từng bí mật động trời Trong một lần ngẫu nhiên Đinh Anh gặp lại Đồng Thanh Thanh Lúc ấy chắc là cô không còn mặt mũi nấp ở trong kính tầm trai Bắt đầu đi ra hành tàu giang hồ Nhưng mà vạn sự không thuận Lại đẹp đến khiến cho người tưởng là thần tiên Bị môn chủ binh phù môn Một trong tam môn ma giáo Đương thời bắt được Nếu không phải Đinh Anh vừa khéo Tạt qua bình phù môn Cứu lấy đồng thành thành Hẳn rằng vị tiên tử này đã bị con lợn béo kia độc chiếm Không uổng Đinh Anh cứu cô Căn bản không cần nghiêm hình bức khỏi Đã biết được rất nhiều cơ mật quan trọng Của kính tầm chảy Cùng với mười mấy loại bí pháp thượng thừa Cô ghi nhớ được Quá nửa trong đó là công phu Dùng để giữ mạng và trốn mạng Không thì cũng là thuật hóa trang tài tình Về phần thủ đoạn sát lực cực lớn Cô xem qua không quên Nhẹ nhàng ghi lại Nhưng mà chẳng học cách nào Nếu không phải Đinh Anh không muốn nhiều hơn Cô chỉ hận không được đi về kính tầm trai Trộm ra toán thêm mấy bộ tiên gia thuật pháp hơn nữa còn ứa nước mắt muốn khóc Vỗ ngực bảo chứng Có thể khiến cho Đinh Anh vô địch thiên hạ Thần công cái thế Nhất thống giang hồ. Đại khái cô đã quên mất, đương thời Đinh Anh đã là thiên hạ đệ nhất nhân tử lâu. Nhiều năm sau này, Đồng Thanh Thanh quay về kính tầm trai kế thừa vị trí tổng chủ. Đinh Anh lại tới tìm cô, chẳng ngờ không tìm được, mới biết đứa, đứa quỷ gan bén này quá nửa đã tu tập bí pháp bất truyền kia của kính tầm trai. Có thể khiến cho nữ tử phản lão hoàn động, hơn nữa công lực cực cao, tuổi tác lại trở nên càng nhỏ, công lực càng thâm hậu. Đương nhiên tiền đề là cô sẽ mất đi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mà đối với đồng thanh thanh mà nói, chắc rằng cái giá này thực sự không tính là gì. Quả nhiên, đúng như Đinh Anh dự liệu, đồng thanh thanh cuối cùng đã có tên trong 10 người đứng đầu thiên hạ Cho nên lần tiến vào kinh thành Nam Uyển Quốc, Đinh Anh một mực lưu ý hết thảy những đứa trẻ u hàm, linh khí. Tìm được 6-7 đứa xong đều không phải đồng thanh thanh. Thú vị chính là, những đứa trẻ này luyện võ, Chưa hẳn là có thể trở thành cao thủ nhất lưu. nhưng mà tu luyện thuật pháp tiên gia của trích tiên nhân thì chắc chắn một ngày ngàn dặm. Đinh Anh đương nhiên không hứng thú bồi dưỡng các cô ấy trở thành là chu phì hoặc là du chân ý tiếp theo. Sau cùng Đinh Anh tìm được, đào tình lãng, bởi vì hắn đột nhiên có suy nghĩ. Dù đứa bé này là nam, nhưng mà Đinh Anh cảm thấy lấy tính cách bảo mạng có thể bất chấp hết thầy của đồng thành thành, lại thêm kính tâm trái có nhiều bí tịch kỳ quái như vậy. Đặc biệt là mấy bộ tiên thuật liên quan tới chuyện rời hồn phách. Nói không chừng, nàng đang giấu mình trong cơ thể tào tình lãng. Còn nhục thân thực sự, thì đã được cất giữ càng kỹ ở nơi nào đó. Đất trời bao la, người sống khó tránh khỏi xét lộ ra chút dấu vết. Chứ một người chết, thì có người tìm đằng trời. Chỉ là hết thầy, đã bị bảng xếp hạng, tuyết lật đồ. Đồng Thanh Thanh không có tên trên bảng. Điều này chứng tỏ Đồng Thanh Thanh tuyệt đối không phải là đang trong thân hình trẻ con hiển nhiên đồng thanh thanh gan bé nhận định rằng mình quá quen thuộc thủ đoạn của cô điều gì cũng sẽ tìm tới thế nên cực có khả năng lần sau cái tên trên bảng lần trước cô lập tức nghịch hướng diễn môn tiên thuật kia tăng thêm tuổi tác từ đó khiến cho tu vi hạ thấp đinh anh có thể xác định mười người trên bảng trước ngày hôm nay là do lâu chủ kính ngưỡng lâu chu thù chân động tay chân bởi vì vị hoàng hậu nam uyển quốc này vốn là đệ tử kính tâm trạch Nhưng Chu Thù chân không cách nào quyết định danh thứ cuối cùng ở trên bảng. Bởi vì mười người được xếp là do vị lão thiên gia nào đó quyết định. Lúc này ngồi ở trong viện, đinh Anh bật cười ha hả Hắn rất hiếu kỳ. Một vị trích tiền nhân như vậy, ở quê hương bên kia sẽ là người tu đạo kiểu gì? Còn về lúc này đồng thanh thanh, đang thấy thân phận nào, lén lút trốn ở đâu? đinh Anh đã không hiếu kỳ, dù sao cũng đã rất thú vị. Dù mình đã đoán sai trần tướng, đồng thanh thanh thắng được Đinh Anh hắn lần này, Đinh Anh cũng không sao hết. Thứ Đinh Anh hắn mưu cầu là muốn chiếm ít nhất 8 phần vũ vận của thiên hạ. lấy nhục thân thuần túy, bạch nhật phi thăng, hoàn thành hành động hoành hoành trắng, tiền vô cổ nhân hậu, vô lai giả, đi được càng xa, càng cao hơn so với chu liễm và tùy hữu biệt. Hắn muốn thắng lão thiên già của phương thiên địa này. Ít nhất thì cũng phải bước đối phương Không tiếc phá hỏng quy của bản thân đập ra Tự thân ra tay đánh giết mình Như vậy Đinh Anh hắn chết cũng không tiếc Đinh Anh quay đầu nhìn cửa sổ một cái Cười nói Đừng gấp gáp ta sẽ thả ngươi đi ra Chẳng qua lúc đó cũng là lúc chủ nhân ngươi Thân tử đạo tiêu Hy vọng tương lai ngươi còn có thể tìm được truyền thế của hắn Cùng hắn đi tránh cơ hội 60 năm sau Chỉ thế mà thôi Đinh Anh đứng dậy Trần Bình An đứng bên khe rãnh Hai tay áo không gió mà rung, mà đạo nhân Lưu Tông hướng tới Trần Bình An, hoàn toàn không để ý biến cố bên phía tí thánh Trình Nguyên Sơn, đường thiết ý cùng với Phùng Thanh Bạch. Nói về người chuyên tâm nhất, Lưu Tông được công nhận là một trong ba người đứng đầu thiên hạ. Đối với điều này Du chân Ý sớm có định đoạn, vì thế Du chân Ý còn từng ly khai hồ Sơn Phái, đi tìm Lưu Tông, khuyên bảo người này bỏ đi thanh đao trong tay, như vậy con đường võ học dưới chân sẽ càng rộng. Chỉ là Lưu Tông không đáp ứng. Nói thành đào kia chính là vợ hắn. Không bỏ được. Cái này gọi là không cô phụ thê tử Tào Khang. Dù Trần Ý trước này luôn nghiêm túc nghe vậy, thì cũng phải sảng lạng cười lớn. Lần đầu tiên uống rượu cô mới Lưu Tông, rồi cứ thế rời đi. Đây không phải lời đồn, giang hồ, lấy ngoa truyền ngoa. Là một vị đệ tử đích truyền của Du Trần Ý chính miệng nói ra. Mà đào nhân Lưu Tông cũng chính... Cũng ta Thanh danh không tốt Cũng không xấu Tuyệt không lạm sát vô tội Chỉ là những người chết ở trên tay hắn Thường đều vô cùng thê thảm Càng là cao thủ tông sư Tướng chết lại càng thảm Có thể khiến cho người nhìn Mà dịch mật phun hết ra cả Trùng Thu đã quay lại trên phố Hắn Trần Bình An Lưu Tông Tạo thành thế tạm giác Trùng Thu cười nói Trận này giữa ta và hắn còn chưa xong Lưu Tông Người có thể đợi chúng ta phân ra thắng thua, hẳn xuất đao cũng không muộn. Còn phải đến lúc đó người so chiêu cùng ta, hay là giao thủ với hắn, giờ chưa nói trước được. Ánh mắt lưu tông nóng rực, trước lúc đao giết, trước lúc xuất đao giết người, hắn theo quán tính mài răng như là mài đao, nghe ghê cả người. Lão Nhân suy nghĩ một lát rồi nói. Được, chỉ cần các người đừng ghét bỏ ta lợi dụng lúc khó khăn, có được lòng tin sống đến sau cùng là tốt nhất, nếu không có thì... Hắn chỉ trì Trần Bình An. Giờ trung quốc sứ người có thể rời đi, để hắn lại cho ta là được. Lưu Tông ta đời này còn chưa mổ ngực mổ bụng trích tiên nhân lần nào. Đối với quốc sứ Nam Uyển Quốc ở chung cùng trong một tòa thành này, Lưu Tông bội phục từ tận đáy lòng. Lúc trước khi ở cửa hàng mình, hắn cũng từng thẳng thắn nói qua với tí thánh Trình Nguyên Sơn. Trùng thu chỉ trì quần áo rách nát tàn tạo trên người, mỉm cười nói. ngươi nhìn tao có vẻ rất cam tâm thu tay sao? Lưu Tông thở dài một hơi. Được rồi. Vậy ta chờ đợi các người phân ra kết quả. Trung Thu hỏi. Chu phì cũng là chết tiền nhân. Vì sao không giết hắn? Lưu Tông lắc đầu nói. Ta không có ngốc. Tên thanh niên trước mắt này cùng một con đường với ngươi. Nếu đem bằm ra nhất định đào đao vào thịt. Cảm giác rất sướng. Chu phì kia biết yêu thuật. Nói không chừng chết rồi đến cả thi thể cũng không có. Ta liệu mạng phí sức lớn như vậy. Đến cuối cùng thành dò trúc múc nước Ta không làm Trùng thu lắc lắc đầu đành chịu Trần Bình An không để ý mà đào Lưu Tiên Tông Trần Bình An không để ý mà đào nhân Lưu Tông Hướng về phía trước mở ra một trường Tỏ ý Trùng thu có thể tái chiến Lưu Tông ngần người Dậm chân <cười> Bộ dáng này Tư thế này Đẹp quá May mà lão tử không phải là cô nương trẻ tuổi Bằng không cũng phải động tâm không được không được nếu có để mặc người bước chân vào giang hồ không phải là họa hại bao nhiêu cô nương xinh đẹp đáng giết đáng giết chọn người không chọn chu phì quả như là không sai trùng thu và trần Minh an đều như đã định tâm nhập đạo Ngoài mặt làm ngư tâm cảnh như là mặt hồ không chút gợn sóng lưu tông đột nhiên ngưng nói chuyện bởi vì hắn ở cách hai gần hai người gần nhất loáng thoáng nghe được tiếng gọn giọt nước rơi tí tách khắc sau một cỗ cương phong bàng bạc đập mặt mà đến lưu tông tuy tơ vân bấn động lưu tông tuy tơ vân bất động nhưng mà tay áo và đầu tóc đều bị thổi phất tứ tung, thì ra là quyền của trùng thu và thanh niên kia đụng vào nhau quyền cương tứ tán bụi đất xung quanh hai người tung bay đá xanh trên mặt đường nứt vỡ gào thét tung té lưu tông đưa tay vỗ bay một viên phi thạch nhanh như là mũi tên bắn ra từ cường nỏ trừng mắt mà nhìn không nguyện lỡ qua một tia chi tiết nào ghê thật hai người này ra tay quả thực như là muốn đánh cho đất văng núi lở trùng thu một thân áo xanh cùng với trần bình an một thân áo trắng cả hai đã nhanh đến thân hình lấn lướt hóa thành xương trắng và khói xanh nơi hai người lao đến trời long đất lửa một trường đánh giết cận thân hung hiểm vạn phần hai thân đánh không lần nào kéo giãn cự ly quá một trường cùng lắm là không đến bà bắp tay điều này đồng nghĩa với hai người dù một quyền nện chúng cũng tuyệt đối Không lùi do quá nửa bước Hai đạo thân ảnh mờ mịt gần như là hủy nát cả con phố Hệt như là ức định từ trước Kiến trúc và tường cao hai bên Đều không tổn hại chút nào Đối với khống chế quyền ý song phương đều đã thực sự đạt tới cảnh giới Diệu đến đỉnh phòng Sau ức chừng một nén nhang Chu phì đột nhiên vỗ tay lên trán <cười> Hay cho trùng thù Người thuần tâm làm càn mà Đi đi Thật sự đã không nhìn được nữa Dù sao vẫn còn có Đinh Anh và Du chân Ý thu dọn tàn cuộc Hai tay Chu Phì lần lượt sách lên Lấy đầu của Chu Sĩ và Nhà Nhi Như là sách túm cổ gà Cứ thế lướt đi Đám Mỹ Nhân Xuân Triều Cung Tuy ai nấy đều ngơ ngác Xong vẫn cùng với Chu Phì bay lên không Phía cuối còn phố Cho bụi che quất bầu trời Nơi góc rẽ Trùng Thu cười dạng dỡ mà đi Men theo một con phố khác rời đi vị quốc sư này tuy mặt dám mày cho Nhưng mà cũng không có nửa điểm nản lòng Ngược lại như là vừa làm một chuyện khoái ý. Trần Bình An thì vẫn ở lại trên phố. Một mình bước ra khỏi cho bụi mù mịt, Quên ý và khí thế. Đều biến mất tầm. Giống như là một thanh niên hết sức tầm thường. Chỉ vừa xài bước ra. liền đi tới người ma đào nhân Lưu Tông. Lưu Tông nháy mắt mấy cái hỏi. Có thể không đánh được không? Trần Bình An hỏi ngược lại. Người thấy sao? Lưu Tông nghiêm túc nói ta cảm thấy có thể hai bên không thù không oán đường rộng như vậy ai đi đường đấy chả sao cả trần bình an hơi hơi nhếch tầm mắt nhìn nhìn sang tòa nhà bên kia gật đầu nói vậy cứ thế đi lưu tông hắc hắc cười nói trước khi đi có thể lắm miệng hỏi một câu được không chủng quốc sư và ngươi rút cục có quan hệ gì trần bình an suy nghĩ một lát đưa ra đáp án là người đồng đạo Lưu, Lưu Tông đang muốn cảm khái điều gì đó Trần Bình An lại chợt trầm giọng nói Nhanh nhanh rời đi Theo kịp trùng thu Nếu có thể thì giúp hắn cùng lúc đối phó người nào đó Nếu như người tin tưởng ta Vậy thì đừng nghĩ tới chuyện trốn Chỉ có liên thủ cùng với trùng thu Mới có cơ hội sống đến sau cùng Lưu Tông gật gật đầu Không nói hai lời liền bước qua sát vai Trần Bình An Trần Bình An cũng bước đến trước một bước Rời ngang nửa bước Vừa khéo chắn sau lưng Lưu Tông phía bên kia trùng thu đã dừng lại một tên nhìn như đại trẻ con đang đứng ở trên một thanh kiếm lơ lửng giữa trời ngăn cản đường trùng thu đang đi bên phía trần bình an trong hẻm nhỏ đinh anh chậm rãi đi ra trên đỉnh đầu đội mũ hoa sen màu bạc giữa ngón tay lão kẹp một thanh phi kiếm không ngừng kêu rít trên đường lớn vắng vẻ cố nhân gặp lại dù trần ý lơ lửng ở trên một thanh phi kiếm đứng chân nhìn như đứa trẻ con Kiếm quàng dưới chân lấp lánh như là lưu ly li, Sáng bóng, loáng ngời Trường môn Hồ Sơn Lãnh tụ chính phái thiên hạ Tập võ tới đỉnh phong Lại không chút do dự Buông bỏ hết thảy tu tập pháp thuật tiên gia Cuối cùng vươn tới đẳng cấp thần nhân Sau tiếng chống đầu tiên vang lên ở cổ ngưu Sơn Hắn hiện thân Kinh Thành Hạ xuống tòa cổ ngưu Sơn bên ngoài Kinh Thành Nơi hắn từng gõ trống trời phi thần Người đầu tiên hắn gặp là huynh đệ Sinh tử năm xưa Quốc thủ Nam Uyển Quốc Trùng Thu Trùng Thu tự hồ sớm đã dự liệu Du chân Ý Sẽ đến ngăn trở mình Không có vẻ gì là kinh ngạc Không dừng bước Ngược lại tiếp tục rời đi Mãi đến khi cách nhau còn chừng 20 bước mới dừng lại Trùng Thu cười hỏi Chiếc quạt bằng trúc ngọc kia Làm xong chưa Lấy nó làm tín vật cho trường môn hồ xuân phái tương lai Cảm giác có mềm yếu quá không tựa như là bằng hữu bình thường Hàn Huyên khách giáo tựa như nói với người về từ trong đêm bão tuyết, có thể uống một chén không? Dù Trần Ý hỏi, đã ba lần, vì cái gì? Đây là đang khởi binh hỏi tội. Trùng Thu hỏi ngược lại, là hỏi ta vì sao cứu xuống lục vàng, vì sao trợ giúp tên Trần Bình An kia sao? Dù Trần Ý lấy thân thể trẻ con, phá quan mà ra, đôi trong mắt u ám như là hồ sâu thoáng chấn đãng gợn sóng. Hiện như đã động hòa, chân hòa. Dù Trần ý không nói chuyện, Nhưng mà phi kiếm dưới chân tâm ý tương liên với chủ nhân, Lại tràn đầy quang thải, Càng rút càng rực rỡ mê người, Như là một khối lưu ly từ thiên đình lạc xuống nhân gian vậy. Trùng thu lướt nhìn phi kiếm tiền ra dưới chân du Trần ý, Thu hồi tầm nhìn, Thần sắc thản nhiên nói, Không phải người sẽ sớm đã biết đáp án rồi sao? Dù Trần ý khẽ thàn, Trong lòng nổi lên những tâm tư hồi tưởng đây không phải là du chân ý lòng dạ mềm yếu mà là việc đến nước này nếu trùng thu qua nhiều năm vẫn như vậy cương chấp mê bắt ngộ hắn đành phải cứng rắn với lòng mình trên giang hồ nói cái gì mà du chân nhân với trùng quốc sư nhưng năm xưa bọn hắn từng vì một nữ tử viêu vật họa quốc ương dân mà quyết liệt đó là quá khứ mà không mấy người biết năm đó hai người vừa nổi danh trên giang hồ cũng chính bởi vì gặp phải một trích tiên nhân Mà hai huynh đệ mới mỗi người một ngà Năm đó Du chân Ý quyết tâm muốn giết đi vị trích tiền nhân kia Trùng Thu lại cho là tội không đến nỗi chết Hơn nữa là quá rủi ro Căn bản là không cần đánh cược một phen Nhưng mà Du chân Ý vẫn cứ một mình đi tới Thích sát trích tiền nhân Giữa lúc sinh tử Chính là Trùng Thu đột nhiên xuất hiện Vì Du chân Ý ngăn cản một kiếm chí mà Sau đó trích tiền nhân kia bị giết Từ trên người hắn rơi ra hai phần cơ duyên một bộ bí kíp tiền ra có thể tu đạo trường sinh, một thành lưu đi kiếm cứng rắn không gì phá nổi. trong mưa to bàng bạc, du chân ý một tay nắm chặt bộ kim ngọc thiên thư không biết làm bằng loại chất vật liệu gì, một tay nhấc kiếm, ngửa mặt lên trời huýt dài. trùng thu u ám rời đi. du chân ý khẽ ném bộ kiếm tiên nhân về phía hắn, nói hai huynh đệ có thể cùng chung sinh tử thì cũng phải cùng chung phú quý. ngày sau quy cụa thiên hạ này. Vô luận là triều đình trên cao hay là giang hồ xa xôi Trùng thu ngươi yêu thích đọc sách Tất cả đều do ngươi đính lập. Dù chân ý ta hướng tất đại đạo bất hồ Tu thành tiên pháp Tự sẽ giúp ngươi thủ hộ Ta muốn khiến tất cả trích tên nhân trên đời đều phải cúi đầu nghe mạnh Không ai dám ý thế làm bệnh nữa Trùng thu để căn bản Không đợi du chân ý nói hết lời Mà trực tiếp rời đi Mặc cho thanh thần binh lợi khí Giá trị liên thành kia Rất trong buồn lầy đầy lội mặc cho phen thề thốt từ tận đáy lòng của du trần ý cứ tết tan biến trong trời mưa tầm tạ mà đào nhân lưu tông rời khỏi con phố đã tan hoang qua góc rẽ từ xa xa nhìn thấy cảnh này lập tức líu lưỡi thoáng do dự cuối cùng vẫn chậm rãi tiến về phía trước đã không có rụt rè cũng không có dình cơ bỏ chạy lưu tông tin tưởng người thanh niên kia tin tưởng đứa trẻ ngự kiếm trước mắt người vốn hẳn nên Đang đại chiến 800 hiệp cùng với đoạn ma Sẽ quyết tâm chặn giết trùng thu Cái tương lai bản thân Sở dĩ tin tưởng là bởi vì thanh niên trích tên nhân kia Chẳng ngờ đã có thể khiến cho trùng thu Chủ động giúp luyện quyền Để hắn ổn định cảnh giới Nhằm càng tiện ứng đối lại đại chiến tiếp theo Trùng thu làm người xử thế tuyệt không tùy ý Một lời nói một hành động Tất có lý do của hắn Trùng thu là ngụy quân tử đạo mạo Ngạn nhiên Hay là tung hoành giao mưu quốc mưu thiên hạ Đều không phải Lưu Tông sống ở Kinh Thành Nam Uyển Quốc nhiều năm như vậy Trùng Thu làm người như thế nào Lưu Tông rất rõ Là văn thánh là văn thánh nhân võ tông sư trên chính Cả hai đều có Dung hội quán thông Luyện ngoại gia quyền đến cảnh giới đình phong của thiên hạ này Lấy lại sức tự mình nhô lên cao Thêm một đoạn Hơn nữa đối với phần chia chính tà Trùng Thu cũng nhìn cực kỳ thấu triệt Mấy lần dư luận triều đường Và giang hồ phong bình Ngả về một ở trong hai bên Kinh thành quận nên phong ba, vốn nên một lần giết sạch, đại khoái nhân tâm, còn đỡ rách việc. Nhưng mà cuối cùng đều là trùng thu khe khẽ thu quát, xử lý tòa đáng, dùng chính bình hòa, khiến cho người mắt lạnh, bàng quang như là lưu tông, đều phải vươn ra ngón tay cái. Tán thường một tiếng chân hào kiệt. Cho nên, khi người thanh niên kia nói mình cùng trùng thu là người trong đồng đạo, lưu tông liền dứt khoát đưa ra quyết định, đưa thành ma đao trong tay áo này, xuất ra trừ hợp ý cũng là vì muốn dành lấy cho bản thân một đường sinh cơ nói thật liên quan tới mối quan hệ cổ quái giữa du trần ý và trùng thu rước gầm trời này không ai là không hiếu kỳ à mình xin nghĩ đây nhé mọi người và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện xin chào